Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 12 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thủy vượt quá giới hạn thư viện. 5 giờ chiều, Kim đã tắm rửa sạch sẽ, bôi kem dưỡng da thơm tho, rồi sức lên mình đủ thứ nước hoa. Cô hồi hộp lấy son phấn ra, thoa thoa xóa xóa một lúc vẫn chưa hài lòng vì Kim ngại Fernando cười. Rồi nếu bước ra chân hành lang mà lộng lễ quá sẽ bị đám sinh viên bu lấy chọc kẹo. Rốt cuộc, Kim chỉ dám trang điểm thật nhạt, mặc bộ váy thật nhã, mang đôi giày màu nâu đơn giản. Chờ mãi, Fernando vẫn chưa đến. Kim rốt ruột lấy mấy quyển tạp chí ra đọc nhưng hầu như không hiểu gì. Chưa bao giờ trong đời cô phải lâm vào cảnh chờ đợi kỳ cục này ở Việt Nam, bọn con trai rất thích Kim, cô vừa giỏi vừa ưa nhìn, họ yêu mến cô đến mức tôn trọng thái quá. hẹn nhau đi chơi theo nhóm, bao giờ cũng có bạn trai giành nhau được chở Kim, nhưng chẳng anh chàng nào dám dở trò bậy bạ. thậm chí nếu đang chở cô mà phải thắng gấp, thì thế nào Kim cũng nghe xin lỗi lập cập. rồi vài anh bổ cũ, lúc nào cũng cưng chiều Kim nữa, sẽ chẳng bao giờ họ tưởng tượng nổi, sang đây Kim lại thế này phải xin hẹn, phải mời đi ăn, lại còn đề nghị đi xem phim với trai nữa chứ. Quái lạ, đã 8 giờ rồi, kìm đói cồn cào, ăn sạch mấy túi khoai tây chiên mà Fernando vẫn chưa đến. Cô khoác áo xuống lầu gọi điện thoại di động cho anh. Chuông đổ liên hồi, mãi một lúc lâu mới nghe giọng ngái ngủ của Fernando. Anh đang ở đâu đấy? kìm gắt, em chờ anh đến để cùng đi ăn tối, anh quên rồi hả? Sao? À, ờ anh quên. Anh vẫn còn đang ở văn phòng Xin lỗi, anh ngủ gục trên bàn làm việc Mấy hôm nay anh thức cần trắng đêm Vậy giờ tính sao? Kim quát Giọng Fernando quả thật rất mệt mỏi Thôi, em đi ăn một mình đi Anh mệt quá, anh về nhà ngủ tiếp đây Cái gì? Kim có cảm giác Mình nhảy trồm lên Fernando thiểu thảo Em cũng từng bị cơn buồn ngủ hành hạ Em hiểu mà, em đi một mình đi Anh vô duyên quá Kim hét lên lạc giọng Rồi cúp máy Rời khỏi chiếc điện thoại Kim nhận ra Mauricio người Chile Đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ Hôm nay em đẹp quá Anh chàng Nam Mỹ không rào đón Nóng giận Càng làm mắt em thêm long lanh Kim không trả lời Quay lưng định lên phòng Mauricio ngạc nhiên Không phải em sửa soạn đi ra ngoài sao Em diện đẹp thế này mà hay là đi với anh đi, anh chưa ăn tối, anh biết một nhà hàng hi lạp thú vị lắm, anh mời. Kim không định nhận lời nhưng cô chợt cảm thấy muốn có người bên cạnh. Mauricio chở Kim trên chiếc xe đạp đòn ngang vào khu phố cổ của Oxford. Cô nghe hơi thở gấp gáp của anh ta sau gáy và sức nóng hừng hực đầy quyến rũ từ người con trai tỏa ra. Hai người khóa xe trên hàng rào của một nhà thờ cổ rồi gõ giày trên những viên đá lát đường cùng những thanh niên khác. Tối cuối tuần, sinh viên đổ vào khu này khá đông. Những quán giải khát, nhà hàng, cầu lạc bộ tràn ngập giới trẻ đang cặp kè nhau cười nói xôm tụ. Nhạc sập sinh từ những quán xá vọng ra, trong tiết lạnh ban đêm, mùi mồ hôi, bia rượu và cả nước hoa của khách hòa vào không khí đặc quánh. Kim cùng Mauricio bước vào một nhà hàng Hy Lạp, khói thịt nướng tỏa ra mù mịt, làm cô thấy ngạt thở ăn vội vàng mấy miếng xúc xích nướng, Kim đòi về, Mauricio tỏ vẻ thất vọng. Anh này nỉ cô cùng vào một quán giải khát uống một ly. Kim đành miễn cưỡng bước vào một câu lạc bộ đêm nghẹt đầy thanh niên đang nhảy nhót, uống bia và phả khói thuốc. Kim thấy lạc lõng kinh khủng, cô chịu đựng mùi thuốc lá muốn buồn nôn, tiếng nhạc làm nhức đầu và cái chất lỏng trong ly đáng ghét. Mauricio nhìn vẻ khổ sở của Kim được một lúc rồi quyết định tha cho cô mình về. Kim lao ra khỏi quán như tên bắn, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến chỗ khóa xe đạp, làm anh bạn Nam Mỹ đuổi theo hụt hơi. Về đến nhà, Kim mệt mỏi từ biệt Mauricio, rồi đóng sầm cửa gieo mình xuống gối. đến đó, Kim lại bị mất ngủ như dạo mới từ Việt Nam qua. Cô cây đáng nghĩ khi mình chần chọc thì Fernando đang khò khò một giấc đã đời. Thật là quá quát, anh ta tưởng mình là ai? Sao vô tâm vô tình đến thế? Ngủ thì lúc nào ngủ không được, sao lại mê ngủ hơn cả việc đến buổi hẹn đầu tiên cùng cô? Mãi đến lúc nhà thờ đổ hồi chuông đầu tiên lúc 4 giờ sáng, Kim mới lơ mơ chợp mắt. Vậy mà đứa nào vô duyên, mới 8 giờ đã đập cửa phòng cô rầm rầm như cháy nhà. Ai đó? Kim Thiều Thảo, anh đây. Mauricio hả? Không phải, Fernando đây. Kim tỉnh ngủ tức khắc, Nhưng ra không ngồi dậy Đồ khùng Cô lảo bào Rồi này vác mặt đến làm gì nữa Sáng thứ bảy sao không nằm ở nhà ngủ cho sướng con mắt đi Mở cửa ạ Fernando lại đập cửa gọi Về đi Em mắc ngủ Kim gắt muốn rách cổ học Fernando năn nhỉ Thôi mà anh biết em thức rồi Dậy đi Không Vậy thì thôi anh về đây Giọng Fernando trở nên lạnh băng Chào Kim nhảy xuống giường như một con mèo Cô giương tai lên đoán xem anh đã đi đến đâu Sáng cuối tuần Hành lang vốn yên tĩnh Nhưng chẳng nghe tiếng chân của Fernando Không lẽ anh bay đi Kim tò mò mở cửa thò đầu ra Chào buổi sáng Fernando đứng đó Mỉm cười lém lỉnh Sao giờ này còn ngủ em Hôm nay bỏ tập thể dục hả Lâu quá anh không kiểm tra Nên em bỏ bê chuyện chạy bộ phải không Mắc mớ gì đến anh Kim cậu, Trời ơi sao em Hôi quá Fernando đẩy cửa bước vào Di mũi vào người Kim Áo em đầy mùi thuốc lá Tóc em toàn mùi thịt nướng Còn mùi bia nữa Mắc mớ gì đến anh Kim leo lên giường Trùng chăn làm bộ ngủ tiếp Fernando mỉm cười nhìn đám son phấn Nước hoa kẹp tóc nằm lan lộn trên bàn Phòng em sao mà bề bộn quá Chắc tối qua Em diện dữ lắm hả Mắc mớ gì đến anh?" Kim lẩm bẩm trong chăn, ngượng không dám ló mặt ra. Fernando cầu hòa. "Thôi dậy đi, hôm nay trời đẹp lắm, anh xin lỗi rồi mà. Sáng nay anh mời em đi picnic ở trong rừng nhá "Em buồn ngủ lắm, tối qua em không ngủ." Kim nửa muốn nhận lời, nửa còn hờn giận. "Anh cũng từng bị cơn buồn ngủ hành hạ anh hiểu mà, thôi anh đi một mình đi." Không nghe thấy tiếng Fernando trả lời, Kim nghe anh làm gì đó lục đục chỗ bồn rửa mặt, rồi mở cửa phòng bỏ đi. Kim chờ một lúc, không thấy động tĩnh gì, mới lò rò mở chăn ngồi dậy. Fernando bỏ đi thật rồi, nồi đàn ông cả chớn. Kim ức muốn chửi oang lên, cô đứng trên giường làm động tác thủ võ như muốn cho Fernando vô hình một nắm đấm vì cái tội nghe theo những gì con gái nói. Đúng lúc đó, Fernando lại xuất hiện với khay đồ ăn sáng cùng bình trà nghi ngút khói, lõ mứt dâu và mấy lát bánh mì mới nướng thơm phức. À, dễ rồi đó hả? Fernando lên tiếng, cố phớt lờ hành động đứng trên giường dơ tay múa chân như tâm thần của Kim. Ăn sáng đi. Ủa? Kim nói được một câu rồi á khẩu luôn. Fernando vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Sao vậy? Chắc tại chưa đánh răng phải không? Anh bơi kem lên bàn trại cho em rồi đấy. Leo xuống đánh răng rồi đi ăn sáng cho nóng. Mau lên. Cái giọng ra lệnh của Fernando làm Kim thấy thân quen hơn khi nghe anh dịu dàng. Cô líu díu đến bồn rửa mặt, thì ra lúc cô giận dỗi trùm chăn thì anh đã chuẩn bị bàn trải và xuống bếp nướng bánh mì. Kim ngồi xuống khay trà, nhận trên tay Fernando lát bánh đã phết bơ và mứt, ăn như một con mèo ngoan ngoãn. <cười>